Tả Đăng Phong đi rất vội vã, tuy hai hôm nay hắn đã xác định mình thật sự đã trở về, nhưng chưa nhìn thấy vũ tâm ngự trái tim của hắn vẫn chưa được yên tâm. Con đường này hắn đã đi vô số lần, đương nhiên không cần trưởng thôn dẫn đường, lúc chạm vạng, vạ, hắn rốt cục đã nhìn thấy thanh thủy quan, nhìn thấy khói bếp lượn lờ trong sân đạo quan. Tả Đăng Phong khóc lớn chạy nhanh về phía thanh thủy quan, chuyện audio mới.